Chương 631, tin người nào đây? Đương nhiên nếu như nhìn hình dáng mà nói thì chắc chắn râu quai nón là bản thể, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng từ trước đến nay tiêu trần ma tính có bệnh đa nghi rất nặng, có đôi khi, chuyện rành rành mà hắn còn không tin tưởng. Tính cách này với tiêu trần nhân tính ngu ngốc chính là hai thái cực trái ngược nhau. Hơn nửa bây giờ hai ý thức này dính chùm vào với nhau, làm thế nào mới có thể tách bọn họ ra cũng là cả một vấn đề. Tiêu Trần nhìn ảo ảnh rồi suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được chú ý gì hay. Mà lúc này ảo ảnh đại đế lại bắt đầu trở nên nhạt nhòa. Cách thời gian phải biến mất không xa. Tiêu Trần hơi nhíu mày. Đây là không gian phong ấn, không lấy được bất kỳ thứ gì để bổ sung. Mà ảo ảnh đại đế lại chỉ là một luồng ý thức, tiêu tán chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, Về sau muốn tra rõ chuyện này thì có thể độ khó sẽ trực tiếp tăng gấp bội. Tiêu Trần quyết định để cho hai ý thức cùng lên tiếng, hắn thì phụ trách phân phân biệt thật giả. Tiêu Trần phất phất tay, xiên xích màu đen trên người ảo ảnh đại đế nhanh chóng bị triệt hồi. Thời khắc này trên mặt ảo ảnh đại đế là hình tượng ông chú râu quai nón. Tiêu Trần chấp tay sau mông, từ từ đi lại. Ông có muốn nói điều gì không? Tiêu Trần hỏi. Mặt trâu quai nón lộ vẻ thống khổ, ông đầu không ngừng nỉ non. Màu cứu mảnh tinh không này, màu cứu mảnh tinh không này. Tiêu Trần dừng đi lại, nhìn trâu quai nón, hỏi, cứu kiểu gì? Bồi dưỡng được một đại đế mới, giết chết em mờ thiên ma. Khuôn mặt trâu quai nón đột nhiên vặn vẹo đến cực độ, mặt của một cô gái quyến rũ xuất hiện. Đừng tin hắn ta, hắn ta mới là em mờ thiên ma. Số mệnh kim lông đã bị ô nhiễm. Nếu quả thật có người dựa vào số mệnh kim lông mà thành đế, bi kịch của tôi sẽ lại tái diễn lần nữa. Cô gái khẩn cầu nhìn tiêu trần, tiêu diệt số mệnh kim lông mới có thể cứu mảnh tin không này. Không thể tin cô ta, cô ta mới là M Thiên Ma thật sự. Mặt ta co ta moi la em mờ thien ma that su mat trau quai nón nhăn nhó lần thứ hai xuất hiện, chen ngang lời cô gái. Tôi đã từng bị mờ Thiên Ma ký sinh, lúc phát hiện đã không còn cách nào trốc được nó ra nữa. Tôi tự sát ở Thương Lãng Đình, Hy vọng có thể giết chết bản thân cùng Mơ Thiên Ma nhưng một phần bản thể của Mơ Thiên Ma còn nằm ở ma vực dị độ nên nó không hoàn toàn biến mất. Tôi tán đi hết vận khí của bản thân chính là để ngày nào đó đại đế mới có thể xuất hiện, chém chết Mơ Thiên Ma đang muốn ngóc đầu trở lại. Số mệnh kim lông là hy vọng cuối cùng, chỉ có sinh ra đại đế mới có thể xóa sổ Mơ Thiên Ma một cách triệt để. Đừng nghe hắn ta nói. Khuôn mặt trâu quai nón lại bị đánh bay. Cô gái lần thứ hai xuất hiện. Cô ta nói rằng, ngày xưa có số mệnh kim lông từ trên trời giáng xuống, rơi lên đầu tôi. Vốn tưởng rằng được trời cao chăm sóc nhưng thực ra từ đầu đến cuối lại là âm mưu. Số mệnh kim lông là do em mờ Thiên Ma cố ý tạo ra, để sau khi ở tôi thành đế sẽ trắng trợn chiếm giữ thân thể tôi. Yêu nghiệt. Mi còn chưa hết lòng gian, định dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Tiếng nói giận dữ của râu quai nón vang lên. Ha ha, ai là yêu nghiệt thì trong lòng người đó tự. Cô gái cười khảy mang theo hận ý ngập trời. Tiêu Trần chấp tay sau lưng, từ từ đảo qua đảo lại. dáng vẻ cứ như là đang đi tản bộ. Lời hai kẻ này nói đều như thật nhưng Tiêu Trần lại chả tin ai. Thật ra vấn đề căn bản là xuất hiện trên người số mệnh kim lông. Muốn giải quyết thì chỉ cần trực tiếp xóa sổ đám người mang số mệnh kim lông là được rồi. Nhưng ký chủ của số mệnh Kim Long lại có cẩu đảng, lạc huyền tư, lãnh tiểu lộ, thậm chí ngay cả hình thiên cũng là một trong những ký chủ của số mệnh Kim Long, không thể giết sạch được. Tiêu Trần cảm thấy đầu to như cái đấu. Trong hai người này, chắc chắn có một kẻ nói thật nhưng tin ai mới đúng đây. Hình như tin người nào cũng là một vấn đề. Một kẻ muốn đảm bảo số mệnh Kim Long, một kẻ muốn tiêu diệt số mệnh Kim Long nên tin ai thì cũng là 50-50. Cũng có thể tạo thành hậu quả không thể đo lường được. Lúc này, ảo ảnh đại đế đã trở nên mơ hồ hơn. Râu quai nón dùng dằn quát, đến thương lãng đình đi, ở đó có thể lấy được chân tướng. Đừng đi, nơi đó đã bị ăn mòn từ lâu rồi. Đại đế bị ăn mòn, chỗ đó đã trở thành nơi đại đế ngạ xuống, người đi sẽ chết chắc mười phần. Cô gái thét lên, không ngừng cảnh báo tiêu trần. Ở chỗ nào? Tiêu trần hỏi. Thương Lãng Đình ở Thiên Nhất Sơn đã chết. Râu quai nón dãy dỗ nói ra thốt ra câu nói cuối cùng, sau đó ảo ảnh đột nhiên tiêu tán. Vàng xin ngươi, đừng nên đi, đây là lời sau cùng trước khi ảo ảnh cô gái tiêu tán. Chương 632, tin người nào đây? Bóng hình tiêu trần từ từ phai nhạt, rời khỏi cái bụng ngạ quỷ. Tiểu tử. Vừa rồi cậu đi đâu thế? Tại sao tôi không cảm nhận được sự tồn tại của cậu nữa? Hình thiên nhìn thấy tiêu trần xuất hiện thì vội vàng chạy tới. Tiêu trần lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Tiêu trần nhìn hình thiên hỏi, có biết có một nơi gọi là Thiên Nhất Sơn không? Không biết. Hình thiên thành thật trả lời. Tôi, tôi. Hình như tôi đã từng nghe thấy cái tên này. Lục thường yếu ớt giơ tay lên. Tiêu trần cũng hơi bất ngờ. Thời đại mà đại đế tồn tại cách bây giờ không biết bao nhiêu năm. Căn bản là không cùng một kỷ nguyên. Làm sao con nhóc tranh kia lại biết đến cái tên này chứ? Lục thường hơi ngượng ngùng gãi đầu nói, tôi cũng chỉ vô tình nghe được thôi. Lúc nương nương cùng mọi người nói chuyện có nhắc đến một chỗ như vậy. Nương nương nói ở cực Tây có một ngọn núi lớn đen thui. Chỗ đó từ xưa đến nay chính là vùng đất thần vẫn lạc. Không ai dám tới gần chỗ đó Lục thường nỗ lực nhớ lại Lời nói không được rõ ràng lắm Vùng đất cực Tây Cả địa cầu có bao lớn Vùng đất cực Tây này có thể tay đến đâu chứ Tiêu Trần lắc đầu Đoán chừng cũng là tin vỉa hè Nhưng ngọn núi đen mà lục thường miêu tả Thì Tiêu Trần thấy đúng là có tí quen quen Hình như trong mảnh vỡ ký ức Mà Tiêu Trần nhân tính để lại Hắn đã từng nhìn thấy một ngọn núi đen Tiêu Trần cố gắng nhớ lại, rất nhanh đã tìm được đáp án. Sau khi đại chiến kết thúc, hình như vô bị lão nhân kia đã biến mất trong một ngọn núi đen như vậy. Tiêu Trần gật đầu nói với Hình Thiên, tôi phải rời khỏi đây vài ngày. Ông ở chỗ này chờ tôi, trước khi tôi trở về thì đừng tu hành gì cả. Ây, được rồi. Hình Thiên suy nghĩ một lát mà chỗ hiểu chỗ không, thế nhưng vẫn ồn ồn đồng ý bóng hình Tiêu Trần dần dần phai mờ rồi suy nghi mot lat ma cho hieu cho khong the nhung van ong ong hiện trong lôi trì thiên chinh. Tuy tiêu trần nhận định tin tức thiên nhất sơn là tin vỉa hè của đám thần tiên rảnh háng này, nhưng để đề phòng vạn nhất nên hắn vẫn đích thân đi một chuyến. Sau khi hỏi hang một vòng thì thiên nhất sơn đám thần tiên này nhắc đến là do có một lão đầu đề cập đến thế nhưng lai lịch của lão đầu này thì lại không ai biết được. Thấy đám thần tiên phối hợp như vậy nên tiêu trần rất chi là trọng lượng, giảm thời gian luyện hồn từ một năm xuống còn 11 tháng 29 ngày. Tiêu trần vẫn quyết định trở về tiểu động thiên. Xem thử có manh mối gì không. Thời gian 10 ngày ước định với Thanh Y vẫn còn rất lâu. Thừa dịp trảnh trang có thể làm rõ chuyện này. Trước tiểu đồng thiên vẫn là khung cảnh quỷ khí âm trầm, ở đây có một nhánh quân đội thủ vệ. Tiêu Trần đến làm cho những chiến sĩ này kéo cao cảnh giác, hắn cũng không có sở thích làm khó người bình thường nên đưa giấy chứng nhận của mình cho người phụ trách. Sau khi được xác nhận thân phận thì Tiêu Trần nhận được đại ngộ cực cao. Tiêu Trần phát hiện hình như tinh thần chiến sĩ phòng bị ở chỗ này đều không được tốt, thậm chí có rất nhiều người treo hai vạnh mắt thâm sì trên mặt, giống như lâu rồi không ngủ ngon giấc. Tiêu Trần dò xét một lượt. Xung quanh cũng không có quỷ khí, yêu khí này kia, tại sao tinh thần những chiến sĩ này lại kém như vậy chứ? Hơn nửa xung quanh đề phòng rất nghiêm ngặt, thậm chí còn có vũ khí hạng nặng như xe tăng. Tiêu Trần cảm thấy khá là nghi ngờ. Chỗ này đề phòng nghiêm ngặt thế này là do xảy ra vấn đề gì à? Phụ trách chỗ này là một người trung niên rất uy nghiêm tên Trương Chi Miễu. Hắn ta cũng là một người tu hành, chắc đến từ mạng nhện. Nghe tiêu trần hỏi xong, vẽ mặt Trương Chi Miễu ưu sầu nói, ban đầu chỗ này vốn thì không cần canh gác. Lần trước, sau khi việc học viện đi thăm dò đã phải hứng chịu thương vòng quy mô lớn thì mọi người cũng biết tiểu động thiên quá nguy hiểm. Căn bản là không có ai dám tới. Nhưng bắt đầu từ khoảng một tháng trước, cứ đến nửa đêm là trong núi lại vang lên những tiếng lục lạc rất quỷ dị. Nói đến đây, trương chi miễu run rảy. Hắn ta có hơi căng thẳng, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tiếng lục lạc nghe thanh lãnh nhưng hết nhưng lạ ở chỗ nó truyền rất xa. Người trong một thành nhỏ cách chỗ này 200 km mà đêm nào cũng bị tiếng lục lạc đánh thức. Bây giờ nó khiến lòng người hoảng sợ, bên trên không thể không phái người giải quyết vấn đề này. Tiêu Trần gật đầu hỏi, tìm ra được vấn đề chưa? Trương Chi Miễu lắc lắc đầu nói, hai Tìm được gì đâu, ngay cả tiếng lục lạc từ đâu tới còn chưa làm rõ nữa là. Ở chỗ này hơn một tháng, tôi sắp bị hành cho thần kinh suy nhược luôn rồi. Nhìn dáng vẽ nghi thần nghi quỷ của Trương Chi Miễu, Tiêu Trần cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng cũng không thể nói là hắn ta nhát gan. Nửa đêm có tiếng lục lạc mà lại còn ở trong rừng núi vọng ra. Dự là ai không ngủ được cả tháng trời thì cũng như vậy thôi. Chương 633, tiếng lục lạc quỷ dị tôi đi tiểu động thiên xem thử, có thể tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Tiêu Trần đi vào cửa tiểu động thiên, trương chi miễu lẻo đéo theo sau tạ trời tạ đất tạ Tiêu Trần. Đám người tới từ mạng nhện như bọn họ thì có ai chưa từng nghe qua đại danh của Tiêu Trần cơ chứ? Có vị đại thần này hỗ trợ, đúng là có thể giải quyết được chuyện này. Nghĩ đến ngày mai là có thể ngủ ngon giấc, trương chi miễu kích động đến mức suýt thì gớt nước mắt. Tiêu Trần đi tới phía trước tiểu động thiên, xung quanh nổi lên từng trận âm phong khiến người ta rợn cả tóc gấy. Tiêu Trần nhìn chung quanh một lát hỏi, các anh có nghĩ tới việc có lẽ lục lạc truyền tới từ tiểu động thiên hay không? Trương chi miễu rùng mình nói, chắc chắn cũng có nghĩ tới hướng này, nhưng tiếng lục lạc quỷ kia hư vô mờ mịt. Căn bản là không thể xác định được nơi bắt đầu. Lúc này sắc trời đã sẫm tối, cộng thêm chỗ này vốn âm u nặng âm khí. Trương Chi Miễu nói nói một hồi thành ra lại tự dọa bản thân sợ chết khiếp. Trương Chi Miễu nuốt nước miếng, tiếp tục nói, hơn nửa có tiếng lục lạc nào mà có thể xuyên qua tiểu động thiên, đi tới bên này được chứ? Tiêu Trần gật đầu. Trên lý thuyết mà nói thì tiểu động thiên và hiện thế là hai không gian khác biệt. Cho dù có lạ âm thanh gì thì chắc cũng không thể truyền qua được. Chuyện này đâu đâu cũng lộ ra vẻ quỷ dị. Tiêu Trần vẫn quyết định đợi đến nửa đêm sẽ đích thân đi xem thử. Tôi vào xem, thời điểm tiếng lục lạc vang lên tôi sẽ ra. Tiêu Trần dặn một tiếng sau đó nhấc chân bước vào trong tiểu động thiên. Trương Chi Miểu nhìn bầu trời xám xịt, nhìn không được lại rung mình. Hắn ta cũng cảm thấy từng luồng hơi lạnh chui vào da thịt. Địa phương quỷ quái gì đâu. Trương Chi Miễu vội vàng ba bước thành hai bước chạy xa khỏi đây. Trong tiểu động thiên, mây đen trên bầu trời vẫn đè xuống rất thấp như trước, khiến người ta có cảm giác không không nổi. Khắp nơi đều thấy dây leo cùng có khô héo khiến tiểu động thiên càng thêm thê lương khủng bố, không khí trầm lặng không hề có chút sức sống nào. Tiêu Trần đi trên một con đường đất nhỏ. Có thể người bình thường sẽ bị hoàn cảnh vạn vật biến mất này ép cho phát điên nhưng Tiêu Trần lại rất thích hoàn cảnh này bởi vì nó yên tĩnh. Tiêu Mỹ Lệ chưa ra từ trong lòng Tiêu Trần, bởi vì vừa nãy mới đốt đầu Tiêu Trần nên cô nàng rụt đầu rụt cổ giống như một đứa trẻ mới gây chuyện phiền phức. Tiêu Trần đặt Tiêu Mỹ Lệ trên bờ vai, cũng không có ý trách cứ cô ta. Một người một chim an tỉnh trên đại địa vắng lặng. Con mắt Tiêu Mỹ Lệ ương ước bởi vì đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy cảnh tượng thế này. Trước đây, thời điểm đại đế ma tính trưởng không thân thể, chuyện thích làm nhất chính là từ từ đi dạo trong hư không. Không có mục đích, không có phương hướng, cứ đi như vậy thôi. Tiêu Mỹ Lệ vẫn còn nhớ rõ đại đế đã từng nói với cô ta, sống chính là để đi, đi cho đến chết mới thôi. Màn đêm dần dần buông xuống, bóng tối vô tình ăn mòn an tĩnh khó có được. Vô số tiếng xào sạt như tầm gặm lá dâu vang lên trong bóng tối. Trong đêm đen, gió rít lên từng cơn. Đám quái xao xac nhu ẩn nắp trong bóng tối bắt đầu công kích khách không mời như tiêu trần. Mà khi trên người tiêu trần tràn ra Hình thành những vòng tròn bên cạnh hắn Tiêu Mỹ lệ sẹo lạnh quên đau Lại bắt đầu chơi trò nấu cơm Tiêu Mỹ lệ ngoác mỏ Ngọn lửa đen lập tức phục ra Bao trùm lên những vòng tròn hình thành từ ma khí Vòng lửa đen không ngừng bập bùng trong màn đêm Chỉ nháy mắt là đám quái vật xông lên đã bốc hơi sạch sẽ Cứ như vậy Vừa đi vừa đốt suốt dọc đường Đám quái vật kia đã tử thương vô số Đến cuối cùng Chỉ cần là nơi tiêu trần đi qua Thì đám quái vật kia sẽ tự động tránh xa hơn một km Một đường đi tới không phát hiện được điều gì có ích Tiêu trần giống là kẻ lử hành đã mỏi bước Ngồi trước một ụ đất Hắn nhẹ nhàng phủi có dại cho mộ bia đơn sơ phía trước ụ đất Phía trên mộ bia có khắc Cung chủ yêu nguyệt cung Nạp làng thác chi mộ Tên thật kỳ cục Ai lại lấy tên là sai chứ Thác ở đây có nghĩa là sai lầm Lỗi lầm Thác ở đây có nghĩa là sai lầm, lỗi lầm, tiêu mỹ lệ nhảy tung tăng trên mộ bia, kết quả là lại trúng một hạt dẻ của tiêu trần. Tiêu mỹ lệ rụt cổ, nhảy về bả vai tiêu trần. Suýt nửa thì nửa cô ta đã quên rồi, đại đế cực kỳ tôn trọng những người đã chết. Tiêu trần cứ ngồi lặng lặng như vậy, nếu không có đầu mối thì chỉ có thể ngồi không, đợi tiếng lục lạc quỷ dị kia vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời đen như mực nước đã lộ ra một ít tinh quang. Tinh quang lưu động trong đêm đen, trong mảnh thiên địa đè nén này thì nó cực kỳ chói mắt. Theo tinh quang xuất hiện, một âm thanh mờ mịt hư vô đột nhiên vang lên trong trời đất. Len ken. Len ken. Tiếng lục lạc như rất xa lại rất gần, mang theo chút vui sướng nhưng phần nhiều lại là bị thương. Chương 634 Nạp lan thác tinh quang xinh đẹp như nước suối chảy xuôi trong bầu trời đêm đen nhánh, phát ra tia sáng chói mắt. Mà âm thanh yếu ớt vang vọng giữa thiên địa lại như khóc lóc, như kể lễ. Đột nhiên tinh quang xảy ra biến hóa. Chúng từ từ vặn vẹo, hợp thành một ngân hạ như thác nước treo trên bầu trời. Vô số sợi tơ đen xuất hiện trên thác nước ngân hạ, quanh co khúc khủyu không đầu không đuôi. Không biết là chúng muốn biểu đạt ý nghĩa gì? Chỉ nháy mắt. Thần thức của Tiêu Trần đã tản ra, đi bắt giữa nơi phát ra tiếng lục lạc hư vô mờ mịt kia. Tiêu Trần nhanh chóng cảm nhận được nơi phát ra tiếng lục lạc. Hắn có vài phần khó tin nhìn thác nước Tinh Hà kia. Bởi vì hình như tiếng lục lạc truyền ra từ trong đó Tiêu Trần bước vào trong thác nước Tinh Quang. Tinh Quang bị quấy rầy thì nhẹ nhàng tán đi, nhưng rồi lại nhanh chóng tụ về. Mà Tiêu Trần bước vào trong Tinh Quang thì hình ảnh trong mắt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bóng tối vô biên biến mất, thay vào đó là kim quang ấm áp dịu dàng. Những sợi tơ đen biến thành một con đường nhỏ bên trong kim quang. Trên đường nhỏ có bóng hình một cô gái đang từ từ đi tới. Có rất nhiều từ ngữ dùng để miêu tả nữ giới, ví dụ như đẹp như thiên tiên. Khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà lại có rất ít nữ nhân chống đỡ được bốn chữ phương hoa tuyệt đại. Tiêu Trần cảm thấy cô gái mặc váy trắng dài thước tha trước mặt hẳn là hợp với bốn chữ này. Cô gái lặng lẽ đi trên đường nhỏ, bàn chân trần từ xa đi đến gần tiêu trần. Trên mắt cá chân mượt mà của cô gái có hai chiếc lục lạc nhỏ màu vàng dụng tơ đỏ buộc lại. Len keng, len keng. Lúc cô gái bước đi, tiếng lục lạc như khóc như kể lại một lần nữa vang lên. Bàn chân trắng nõn của cô gái đạp trên con đường nhỏ, bên trên là tinh quang lưu động vô cùng lộng lẫy. Tiêu trần yên lặng nhìn cô gái này. Cô gái cũng mỉm cười thản nhiên nhìn Tiêu Trần. Cô gái đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhẹ nhàng làm tư thế vạn phúc. Mọi thứ đều nước chảy thành sông như vậy, êm dịu như ý, không hề có chút cảm giác làm ra vẻ nào. Công tử, vạn an. Cô gái khẽ hé đôi môi đỏ mộng, âm thanh như suối rốc trách, dễ nghe đến cực điểm. Tiêu Trần gật gật đầu nói, chào cô. Tiêu Trần phát hiện người con gái trước mắt cũng chỉ là một luồng ý thức còn sót lại mà thôi. Lẽ nào cô gái có tâm nguyện gì chưa làm xong, cho nên mới bồi hội ở chỗ này lúc nửa đêm. Tiểu nữ tử là Nạp Lan Thác, cung chủ yêu nguyệt cung. Cô gái giới thiệu thân phận của mình, trong lúc dơ tay nhất chân rất bình tĩnh thông dông, thể hiện ra hết khí chất đại gia. Nạp Lan Thác Hình như cái tên khác trên mộ bia lúc nãy cũng là Nạp Lan Thác. Đa tạ công tử đã tạo mộ cho tiểu nữ tử. Nạp lang thac cung chu yeu nguyet cung co gai gioi thieu than phan cua minh trong luc gio tay nhac chan rat binh tinh thong dong the hien ra het khi chat đai gia nap lang thac hinh nhu cai ten khac tren mo bia luc nay cung la nap lang thac đa ta cong tu đa tao mo cho tieu nu tu nap lang thac lai thi một cái vạn phúc. Biểu đạt sự cảm ơn của mình với Tiêu Trần Tiêu Trần nhìn cô gái hỏi Tại sao đêm hôm khuya khoát mà cô còn đi lại ở đây Quấy rối thanh tịnh của mảnh thiên địa này Nạp lang Thác có vài bất đắc dĩ lắc đầu Ý thức tiểu nữ tử để lại sẽ tiêu tán Nhưng lòng tiểu nữ tử có chấp niệm Hy vọng người hữu duyên có thể mang tiểu nữ về nhà Nhà cô ở đâu? Tiêu Trần hỏi Cô gái nhẹ nhàng nói rằng Yêu nguyệt cung Thiên Nhất Sơn chính là nhà của tiểu nữ tử. Vô bị lão nhân biến mất ở Thiên Nhất Sơn. Hình như đại đế thân hóa cửu lông cũng ngã xuống ở Thiên Nhất Sơn, rồi đến quê hương cô gái trước mắt cũng ở Thiên Nhất Sơn. Hình như tất cả đều có liên quan đến Thiên Nhất Sơn. Tiêu Trần hiếp mắt hỏi, chúng ta có thể làm một giao dịch. Tôi đưa cô về nhà, cô dẫn tôi đi Thiên Nhất Sơn. Nạp Lan Thác giống như vẫn luôn chờ câu nói này, Căn bản là không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý Thiên Nhất Sơn ở vùng đất cực Tây, nếu như chạy thật nhanh thì có thể nhìn thấy nó. Nạp Lan Thác yếu ớt nói, trong mắt tràn đầy nổi hoài niệm. Chạy! Tiêu Trần nhíu mày! Kiếm tu ngự kiếm phi hành trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm, người tu hành bình thì có pháp khí phi hành, tốc độ cũng rất nhanh. Giới tu hành không có ai dùng chữ chạy này cả. Nạp Lan Thác gật đầu, chạy! Chạy thật nhanh là có thể nhìn thấy Thiên Nhất Sơn rồi. Thật nhanh. Tiêu Trần cũng không miệt mài theo đuổi ý nghĩa của chữ này, trực tiếp hỏi luôn. Vượt qua thời gian và không gian. Nạp lang Thác nhẹ giọng nói. Tốc độ vượt qua thời gian và không gian. Vậy mẹ nó, không phải là tốc độ ánh sáng à? Dùng chân người để chạy được tốc độ như vậy. Chém gió thành thần hay gì? Thiên địa độn pháp của tiêu trần hoặc xuất địa thành thốn của đạo gia cũng có thể đạt được tốc độ này. Nhưng dùng hai cẳng thì chắc chắn không chạy được tốc độ này, trừ phi tiêu trần nằm trong cảnh giới đại đế. Chương 635, Nạp Lan Thác, 2, Nạp lang Thác mong đợi nhìn tiêu trần, hình như không nhận ra được sự xấu hổ của tiêu trần. Không chạy được tốc độ kia. Tiêu Trần nói thẳng luôn nạp lan thác mỉm cười, công tử có thực lực rất mạnh nên không cần tiểu nữ tử nhiều lời, nhưng công tử có nguyện ý học thêm một môn công pháp chạy hay không? Công pháp chạy Tiêu Trần cảm thấy có tí thú vị. Công pháp phi hành, còn có các loại động pháp này kia thì Tiêu Trần biết rất nhiều. Nhưng công pháp chuyên dùng hai cẳng để chạy thì đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Lẽ nào trong thời đại của bọn họ, tất cả mọi người đều dùng hai chân để chạy à? Tiêu Trần suy nghĩ. Nếu như dùng hai chân có thể chạy ra tốc độ mà Nạp lang Thác nói thì hình như cũng không tệ đâu. Chỉ là một tiên nữ tiên khí bay bay lại chạy hùng hục như điên, Tiêu Trần nghĩ thế nào cũng thấy có tí sai sai. Cuối cùng Tiêu Trần cũng gật đầu, có thể. Nạp lang Thác nhẹ nhàng nở nụ cười, cô ta cười rộ lên thật sự rất đẹp. Nơi này là vùng đất thất lạc, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Nạp lang Thác có chút vội vàng. Không kịp chờ đợi nói. Vùng đất thất lạc. Tiêu Trần nghĩ lại thì chắc do thời đại khác nhau nên cách gọi Tiểu Động Thiên cũng khác nhau. Tiêu Trần gật đầu, mà khí trên người tràn ra. Dưới chân hình thành một vòng xoáy hút cả cô gái vào cùng. Ở ngoài Tiểu Động Thiên, vẻ mặt Trương Chi Miễu khẩn trương làm công tác đề phòng. Đêm nay, tiếng lục lạc kia vừa đúng giờ là lại vang lên. Cậu nói xem, sao lại đúng giờ thế cơ chứ? Trương Chi Miễu oán trách với thủ hạ bên cạnh. Bây giờ trong đội quân này không có ai là không suy nhược tinh thần. Tất cả đều bị tiếng lục lạc quỷ dị kia hành cho sống dở chết dở. Thời điểm đám binh lính khẩn trương phòng bị thì lại có hai bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Đám lính nhìn nạp lan thác phong tình tuyệt mỹ mà mặt linh nhin nap lang ngơ ngát luôn. ngac luon luc đi vào chỉ có một người, sao lúc đi ra lại mang theo một đại mỹ nhân như vậy chứ? Tiêu Trần nhìn Trương Chi Miễu nói. Chuyện tiếng lục lạc đã giải quyết xong rồi, các anh không cần thủ ở chỗ này nữa. Tiêu Trần vừa nói xong thì cả đám đã hoang hô trung trời. Trong chừng ở chỗ này không chỉ bị tiếng lục lạc dặn vặt mà mấu chốt nhất là áp lực trong lòng thật sự quá lớn. Ai biết tiếng lục lạc này là thiện ý hay ác ý, nói không chừng nó chính là trời giáng tai hỏa bất ngờ. Bây giờ chuyện đã có kết quả, coi như tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người đã buông xuống được rồi. Nạp Lan Thác là một cô gái rất thông minh hiểu ý người. Từ lời nói của Tiêu Trần, cô ta có thể đoán được vì tiếng lục lạc của mình mà những người này đã phải chịu không ít áp lực. Nạp Lan Thác chân thành nói câu xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho mọi người. Chuyện này thật ra lại khiến một đám đại lão gia rất chi là ngại ngùng. Một đại mỹ nữ lại hạ thấp tư thế như vậy, đúng là có vài phần hiếm thấy. Đi thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Nhưng Nạp lang Thác hơi cúi đầu, hình như có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy? Tiêu Trần hỏi. Nạp Lan Thác gãi gãi đầu nói, chuyện này, anh có thể cổng tôi được không? Tiểu yêu tin. Tiêu Mỹ Lệ nằm trên vai Tiêu Trần bất mãn lầm bầm. Tiêu Trần gật đầu. Hiện giờ Nạp lang Thác chỉ là một luồng ý thức mà thôi, lực lượng để lại có hạn. Nếu muốn đuổi kịp hắn thì có thể là sẽ tiêu tán rất nhanh. Tiêu trần nhẹ nhàng ông lấy nạp lang thác khiến khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Thời cô ta còn sống, làm chủ nhân yêu nguyệt cung thì địa vị rất cao, băng thanh ngọc khiết. Căn bản là không thể tiếp xúc với nam giới ở khoảng cách gần như vậy. Cô nói đi, tôi nghe. Tiêu trần ông nạp lang thác, đi về phía tây. À! Nạp lan thác sửng sốt, nhưng lập tức phục hồi lại tinh thần. Biết chuyện mà Tiêu Trần nhắc đến chính là công pháp tiểu yêu tinh. Không biết xấu hổ. Tiêu Trần ông Nạp lang Thác lắc đầu, con nhóc Mỹ lệ này. Môn công pháp này tên là Lưu Vân Độ, do cung chủ đời thứ nhất của yêu nguyệt cung sáng tạo riêng cho nhân tộc chưa đủ năng lực. Nạp lang Thác dần thích ứng với cái ông của Tiêu Trần nên cũng dần dần trầm tỉnh lại. Lưu Vân Độ hơi phức tạp, có thể tìm một chỗ làm quen trước rồi sau đó chậm rãi tinh tiến. Nạp Lan nhìn gò má tiêu trần. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn vật của hắn có vẻ không mấy chân thật, mặt của Nạp Lan Thác lại ứng hồng. Lão yêu tin, hồ ly già, dám thả thính đại đế nhà tôi. Tiêu Mỹ lệ giận đến mức chỉ hận không thể đi tới cho Nạp Lan Thác biết tại sao nước biển lại mặn. Nạp Lan Thác cúi đầu nói, nếu như căn cơ tốt, ngộ tính đủ cao thì có lẽ cần khoảng nửa tháng là có thể vận dụng thuần thuộc lưu vân độ. Chương 636, Tạm biệt thế giới này. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, không cần. Cô nói đi, tôi nghe. Thấy Tiêu Trần không có ý dừng lại thì Nạp Lan Thác suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói thêm gì. Khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu tràn ra từ trong miệng Nạp lang Thác. Nạp Lan Thác nói ra một câu khẩu quyết thì tốc độ của Tiêu Trần lại nhanh hơn một chút. Thời điểm Nạp Lan Thác nói được hơn phân nửa khẩu quyết thì bóng dáng Tiêu Trần đã giống như một bóng ma bóng dáng tiêu trần trở nên rất nhạt màu cảnh sắc trước mắt cũng đã biến thành một màu trắng mơ hồ cảnh tượng này khiến nạp lang thác chấn động trận mắt há mồm cho tới bây giờ cô ta còn chưa từng thấy người nào có thể học tập công pháp theo kiểu này vừa nghe vừa vận dụng đây là thiên phú yêu nghiệt đến mức nào chứ tiếp tục đi đem mờ thanh hờ hững của tiêu trần vang lên bên tai nạp lang thác nạp lang thác phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ tiếp tục đọc khẩu quyết Tốc độ tiêu trần chạy càng lúc càng nhanh. Mà khí bao phủ quanh người, toàn thân đã hóa thành một sợi tơ màu đen kéo qua cả đất trời. Không gian bên cạnh dần trở nên vạn vẹo, không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ tung. Cảnh sắc chung quanh bắt đầu không ngừng biến đổi, có sắm rền mùa xuân. Có mưa rào đã rít, có lá rụng vi vu, có vạn vật ngủ đông. Nạp lan thác ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cô ta biết mình sắp được về nhà rồi. Tốc độ chân chính sẽ không bị nhìn thấu, tự như gió nổi mây phun, mặt trời lặng mặt trăng lên. Giống như ngươi không biết từ lúc nào mà lá cây đã chuyển sang màu vàng, đứa trẻ mọc cái răng sữa đầu tiên. Giống như ngươi không biết lúc nào sẽ thích một người. Nạp Lan Thác nhẹ nhàng đọc lên đoạn văn này. Đoạn này là sư phụ của cô ta, cũng chính là cung chủ đời thứ nhất yêu nguyệt cung đã viết trong khẩu quyết của Lưu Vân Độ. Không gian vạn vẹo cũng dần ổn định lại. Cảnh tượng bốn mùa luân chuyển xung quanh cũng từ từ biến mất không còn thấy nữa. Tiêu Trần dừng bước, mà khí bao phủ trên người cũng tán đi vang dội. Trước mắt hắn là một ngọn núi đen rất lớn, cao vút vào tận trong mây Tiêu Trần biết đây chính là thiên nhất sơn mình muốn tìm. Một luồng khí tức kìm nén đến cực điểm phát ra từ ngọn núi đen, đè ép khiến người ta không thở nổi. Trên hát sơn không có một cọng cỏ, thậm chí còn không có bất kỳ sắc xanh lục nào, chỉ có toàn một màu đen đe ep khien nguoi ta khong tho noi tren hac son khong co mot cong co tham chi con khong co bat ky sac xanh luc nao chi co toan mot mau đen Màu đen đè nén đến cực độ kia. Khí tức không rõ bao phủ ngọn núi lớn, sẽ không có ai nghi ngờ chuyện bên trong nó ẩn chứa những nhân vật khủng bố. Nạp lan thác ngơ ngác nhìn đại hoác sơn trước mặt, nước mắt vàng ống như những hạt châu tuôn ra từ đôi mắt. À ma chết rồi. Nạp lang thác nhìn ngọn núi đen nói. Nỗi bi ai phát ra từ nội tâm khiến người khác phải rung động. Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, đúng vậy, cô ta chết rồi. Cô ta trong miệng tiêu trần chính là ngọn núi lớn này. Ngọn núi này hẳn là đã từng có sinh mệnh. Tình huống thế này tuy ít thấy nhưng cũng không phải là không có. Hiện giờ ngọn núi lớn này, nói chính xác ra thì là đây chỉ còn là một thi thể khổng lồ. Nạp lang thác nhìn ngọn núi, nặng nề quỳ trên mặt đất. Rầm. Rầm. Rầm. Nạp lang thác dập mạnh đầu với ngọn núi. Giống như một đứa trẻ đang dùng nghi lễ sau cùng báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ nó. Về nhà thôi. Nạp Lan Thác nhìn lên trên cao, chỗ đó là đỉnh núi cắm thẳng vào trong mây. Tự như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, bóng dáng Nạp Lan Thác bắt đầu nhạt dần, vô số tinh quang nhàn nhạt bay ra khỏi cơ thể cô ta. Tiêu Trần khẽ lắc đầu. Nạp Lan Thác chỉ là một tia luồng thức còn sót lại mang theo chấp niệm muốn về nhà. Còn bản thân cô ta thì đã hôi phi yên diệt từ vô số năm trước rồi. Lúc đầu, đáng lẽ nạp lang thác sẽ không tiêu tán nhanh như vậy, nhưng có thể là do cô ta không thể chấp nhận được việc ngọn núi đen đã chết nên tốc độ tiêu tán mới tăng nhanh đến vậy. Nói ra có thể rất tàn khốc, một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy, cuối cùng chỉ còn là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Vô số tinh quang phiêu tán lên không trung, hướng thẳng lên vòng trời. Khung mặt mỹ lệ vô sông của nạp lang thác mỹ lệ cũng biến mất từng chút một Cô ta nhìn tiêu trần Dùng khí lực cuối cùng bái thật sâu Cám ơn anh Tinh quang tiêu tán Liên hệ giữa nạp lang thác và thế giới này đã hoàn toàn biến mất Ở nơi nạp lang thác tiêu tán có hai cái lục lạc nhỏ màu vàng nằm lại Tiêu trần nhặt hai cái lục lạc lên Mà khí dũng mảnh tràn vào trong đó kiến nó từ từ lơ lửng trên không trung Một cơn gió thoảng qua Tiếng lục lạc êm ái từ nơi xa xăm vọng lại, thật sự rất êm tai. Thế gian có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyện đều theo gió mà đi, không để lại một chút dấu vết nào. Tiêu Trần bước vào phạm vi bao phủ của ngọn núi đen. Chương 637, cuối cùng thì ngươi cũng tới trong giây lát thiên địa đều biến sắc, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đỉnh đầu là bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn giống như là có một con thông thiên cự mãn đang làm loạn. Một luồng thi khí khổng lồ tràn ra từ ngọn núi đen, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Mùi hôi thối khiến người ta muốn ngửa tràn ngập không khí. Cảnh tượng này khiến đôi mây kiếm của Tiêu Trần cũng phải nhíu chặt, quán khí của ngọn núi này lớn thật đấy. Tiêu Trần bước vào phạm vi bao phủ của Thiên Nhất Sơn, không khí xung quanh lập tức trở nên rất kỳ lạ. Oán khí đỏ sầm ngập trời đang cuồng trào mảnh liệt, đánh thẳng về phía hắn. Mà khí trên người tiêu trận nhanh chóng tràn ra, va chạm với cổ oán khí ngập trời kia. Mà khí và oán khí, cuốn lấy nhau trong không trung, nhụm nó thành một màu đỏ đen cực kỳ quái dị. Đúng lúc này, giữa thiên địa chật vàng lên tiếng trống. Tiếng trống từ xa truyền đến kéo theo những gận sóng trong không khí. Oán khí bị tiếng trống ảnh hưởng nên như uống máu gà, càng lúc càng điên cuồng. Nóng nảy. Tiêu trần cao mày. Trong cuộc đời hơn vạn năm của hắn cũng không mấy lần nhìn thấy lượng oán khí khổng lồ thế này. Ngón tay tiêu trần nhẹ nhàng chuyển động. Từ trong cơ thể hắn xuất hiện những bóng đen nhỏ trôi lơ lửng quanh người. Hát quan đại linh cửu. Bàn tay tiêu trần bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh, những quả cầu đen xung quanh bắt đầu phá vỡ không khí. Hỗn hợp oán khí cùng ma khí nhanh chóng vọt tới chỗ ngọn núi đen. Vô số kết giới đen dân lên giữa những quả cầu hình thành một chiếc quan tài đen khổng lồ, giam hãm toàn bộ ngọn núi vào bên trong. Bang! Chiếc quan tài đen kia bắt đầu rung lắc dữ dội. Cổ oán khí đỏ sầm giống như sóng lớn vỗ vào bờ, bắt đầu va chạm thật mạnh vào quan tài đen. Tiêu trần có tí sửng sốt. Hắn biết rất rõ năng lực phong ấn của chiếc quan tài đen này cho dù hiện tại thực lực hắn còn rất yếu nhưng đám đại năng thần nhất cảnh mà bị phong ấn thì cũng chỉ có nước rửa mông sạch sẽ chờ bị thịt. Thế nhưng ngọn núi đen này chỉ dựa vào quán khí mà đã có thể đập cho quan tài đen lung lây bất ổn. Xem ra khi còn sống, chắc chắn ngọn núi đen thùy này cũng phải ở trên cả thần đạo nhị cảnh, yên diệt cảnh. Thậm chí có thể là siêu cấp đại năng như huyết thần, cảnh giới thần vô chỉ cũng nên lúc này không khí xung quanh tiêu trần bắt đầu biến dạng một cách bất thường. tiếng trống càng lúc càng dày đặc, giống như cơn mưa rào tầm tã, điên cuồng trút xuống. theo nhịp trống cổ vũ, quán khí càng lúc càng trở nên nóng nảy, trên bề mặt quan tài đen đã xuất hiện những vết nứt. tiêu trần giơ tay phải lên đặt ở trước mặt, dùng ngón giữa đặt nhẹ lên trên trán mình, ngón tay giữa điểm lên trán rồi từ từ kéo xuống. trên cái trán trắng mình xuất hiện một vết nứt đen giống như con mắt thứ ba sắp được mở. Hát quang vĩnh dạ, vết nước trên trán của tiêu trần đột nhiên mở toan, bên trong xuất hiện một tròng mắt đỏ như máu. Con mắt đỏ tràn đầy phù văn quỷ dị khiến cả trời đất tối sầm lại như thể bóng đêm đã phủ xuống đại địa. Phía trên bầu trời mây đen liên tục biến hóa thành những hình thù kỳ lạ, dưới màn đêm đen kịt, màn đêm bắt đầu xoay tròn với một tốc độ cực nhanh, vòng xoáy lơ lửng trên không trung. Chính giữa nó xuất hiện một trong mắt đỏ quạt, giống hệt con mắt trên trán tiêu trần. Trong mắt đỏ nhìn chầm chầm vào quan tài đen khổng lồ, trên quan tài xuất hiện vô số bùa chú thần bí. Bùa chú thần bí lập tức lan tràn khắp quan tài đen khiến chiếc quan tài vốn đang rung lắc dữ dội cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trong mắt đỏ sậm trên đỉnh đầu nhìn về phía quan tài đen ở xa xa, bắt đầu quan sát những nơi khác. Không gian đen nhánh nồng đậm xòe tay không thấy được năm ngón. Giống như cả thế giới đã chìm vào tận thế Chỉ có trong mắt trên trán của Tiêu Trần là còn phát ra thứ ánh sáng màu đỏ ngon Thứ giá áo túi cơm Tiêu Trần hờ hững nói Cơ thể Tiêu Trần đột ngột lao lên từ mặt đất lao thẳng lên giống như một ngôi sao băng đập thẳng về phía xa Win Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng trống dồn dập kia bất ngờ dừng lại Trên một khoảng đất trống hoang vắng bên ngoài ngọn núi lớn xuất hiện một hố trời khổng lộ sau cú đạp của Tiêu Trần. Tiêu Trần lặng lẽ đứng ở trung tâm hố lớn trời. Dưới chân hắn là một bóng người bị giảm lên vô cùng chật vật, bên cạnh là cái trống lớn đã nổ tung. Tiêu Trần nhìn người dưới chân, vẽ mặt có chút kinh ngạc. Bởi vì kẻ này không phải vô bị lão nhân như tưởng tượng mà lại là một cô gái trẻ. Cô gái này khoảng 15 hoặc 16 tuổi dáng người cao cao gầy tông teo trên người là bộ đồ đen rách nát. Chương 638, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Hai, đôi mắt như sao của cô gái nhìn chậm chậm vào tiêu trần, tràn đầy oán hận. Hắn tăng thêm vài phần lực đạo dẫm lên cô gái, máu từ từ trào ra khỏi miệng nhưng cô gái vẫn không chịu khuất phục. nét mặt tràn đầy đau đớn nhưng không hé răng nói một lời nào chỉ nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần. Tại sao cô lại tấn công tôi? Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Trần vang lên, hắn hờ hững nhìn cô gái. Nhìn thấy đôi mắt không hề có chút tình thương nào của Tiêu Trần, cuối cùng cô gái cũng lộ ra một chút sợ hãi nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vệ phẫn quốc. Là chúng mày đã giết mẹ tao, tất cả chúng mày đều đáng chết. Giọng nói oán hận của cô gái vang lên. Tiêu Trần biết. Người mẹ trong miệng cô gái này có lẽ chính là Đại Hắc Sơn đã ngã xuống. Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi nói, nói cho tôi biết Thương Lãng Đình ở đâu, tôi sẽ để cho cô một con đường sống. Dùng tin tức để đổi lấy mạng sống của mình, Tiêu Trần luôn là một người rất công bằng. Sau khi nghe đến cái tên Thương Lãng Đình thì khuôn mặt đầy cuộc cường của cô gái lập tức thay đổi. Cô gái giọng run run, run hỏi, mày là ai, tại sao mày lại biết chỗ này? Tiêu Trần lạnh nhạt nói, Có rất nhiều người muốn biết tôi là ai. Nhưng câu hỏi này lại rất vô nghĩa. Lần cuối cùng, thương lãng định ở đâu? Lực độ dưới chân tiêu trần tăng lên một chút. Răng rắc, răng rắc. Trên người cô gái phát ra âm thanh xương cốt đang ma sát. Không cần nghi ngờ gì, nếu còn không nói thì chắc chắn tiêu trần sẽ dẫm cô ta thành một đống thịt nát. Đúng lúc này một cơn gió lớn đột nhiên thổi tới, mây đen dậy đặc trên bầu trời cũng bị thổi tan đi không ít. Màn đêm đặc quán đã trở nên nhẹ hơn chút ít. Tiếng gió gào thét như khóc như than. Cuối cùng thì ngài cũng đến rồi, giọng nói già nua gió vang lên trong gió, truyền đến tai Tiêu Trần thật rõ ràng. Cô gái nghe thấy giọng nói này thì gian nàng hồ lên hai chữ, sư phụ. Tiêu Trần khẽ cau mày, lực đạo dưới chân đột nhiên tăng mạnh. Hai. Giọng nói già nua lại vang lên, tôi biết thương lãng định ở đâu, đừng làm khó cô bé này. Tiêu Trần vẫn không nhấc chân, mà tiếp tục giảm xuống. Tôi không hỏi ông. Tiêu Trần lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chầm chầm về hướng phát ra giọng nói. Ốc! Cô gái phun ra một ngụm máu, sự phẫn quốc trong mắt được thay thế bằng nỗi hoảng sợ. Có lẽ ở tuổi của mình, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến từ chết này. Tiểu Văn, nói cho hắn biết đi, hắn chính là người mà ta đang đợi. Em mờ Thanh già nua lại vang lên. Một bóng người chậm rãi bước ra từ trong đêm đen. Lúc cô gái nghe thấy câu này thì đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên. Tôi nói, tôi nói. Cô gái lau vết máu trên khóe miệng, lập tức nói rõ. Phía đông, đi về phía đông 800 dặm chính là thương lãng định, nhưng ở đó rất nguy hiểm. Thấy Tiêu Trần không thu chân lại nên cô gái vội vàng dùng tốc độ cực nhanh để nói ra những lời này. Tiêu Trần khẽ gật đầu, thu chân rời đi. Cuối cùng thì bóng người hơi còng kia cũng bước hẳn ra khỏi bóng tối, đi tới trước mặt tiêu trần. Nhìn bộ dáng của ông lão, ngay cả tiêu trần cũng có chút kinh ngạc. Cả người lão toàn một màu đỏ đen, giống y như lớp vẫy khi vết thương xe mặt, khiến cho người khác có cảm giác rùng rợn khó tả. Ông lão chống gậy, chiếc trống to trên lưng rất cực kỳ chênh lệch với dáng người. Những sợi dây buộc vào chiếc trống đã hằn sâu vào đôi vai, hòa vào máu thịt của ông lão ông lão vừa đi vừa run rẩy như thể sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã lộ ra hơi thở đầy tử khí như chính nơi này ông lão mở to đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào tiêu trần rồi đột nhiên bật cười vái miệng không răng hơi hé ra lâu lắm rồi cuối cùng cũng đợi được ngài ông lão nói xong thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm như thể đã hoàn thành điều đã suy nghĩ trăn trở trong vô số năm tháng cuối cùng thì ngài cũng đến rồi đối với tiêu trần thì câu nói này không xa lạ Bởi vì trong những mảnh ký ức mà Tiêu Trần nhân tính để lại cũng có một câu y hệt như vậy Khuôn mặt Tiêu Trần không hề có bất cứ một biểu cảm nào Hờ những nhìn ông lão rồi nói Ông đang tính kế tôi Sau khi nói xong Tiêu Trần lại nhanh chóng lắc đầu Không phải ông Thực lực của ông còn chưa xứng Anh Nghe thấy lời này Cô gái bên cạnh bất mãn nói Anh lợi hại lắm hay sao mà nói sư phụ tôi như vậy Tiêu Trần cơ bản là không quan tâm đến cô ta Tiếp tục nói với ông lão, kẻ nào trong số các người đang tính kế tôi? Làm thế nào biết được ta sẽ xuất hiện trên địa cầu? Khủ khủ khủ! Ông lão ho khan vài tiếng, thân thể lão đảo. Cô gái trợn mắt nhìn tiêu trần một lát rồi vội vàng tiến lên đỡ ông lão. Chương 639, Loạn Không ai dám tính kế đại đế ông lão lắc đầu nói đại đế lúc cô gái nghe thấy hai chữ này thì lập tức hít một hơi thật sâu cô ta chỉ biết sư phụ đang đợi một người nào đó nhưng chưa từng nghe sư phụ nói là ông đang chờ một vị đại đế sắc mặt cô gái trở nên vô cùng nhợt nhạt cô ta vẫn biết rằng trên đời thật sự có nhân vật chí cao vô thượng là đại đế cô ta luôn cho rằng đại đế là ảo ảnh mà bản thân không bao giờ có thể chạm tới được thế nhưng ngàn tính vạn tính Làm thế nào cũng không ngờ được là lúc này đang có một vị đại đế còn sống sờ sờ đứng ngay trước mặt mình. Hơn nửa vừa rồi cô ta còn ra tay với một vị đại đế. Tiêu Trần liếc mắt một cái hỏi, vậy tại sao ông biết tôi sẽ xuất hiện? Ông lão nhìn lên bầu trời, giọng nói đầy cô tịch, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy tương lai từ một tòa thanh đồng điện. Thanh đồng điện? Tiêu Trần nhíu mày? Chẳng lẽ đó chính là thanh đồng điện vỡ vụn mà hắn từng gặp trong hư không à? Tiêu Trần đã từng thấy một tòa thanh đồng điện trong hư không, hơn nửa hắn còn chiếm được ba văn tử có lực lượng thần bí ở trong đó. Ông lão gật đầu, rất lâu, rất lâu về trước đã có một tòa thanh đồng điện vỡ nát rơi xuống nơi này. Giọng điệu của ông lão mang theo nổi hoài cổ, khi đó thiên địa còn chưa vỡ nát, thiên nhất sơn đại nhân cũng còn tại thế, linh lực mạnh mẽ, vạn vật đều có linh tính. Thật tốt biết bao. Hay. Ông lão thở dài một hơi dài. Rồi nói, nhưng một ngày kia, có một tòa thanh đồng điện vỡ đã rơi xuống đây. Thanh đồng điện đó có sức mạnh rất bí ẩn, có thể nhìn thấy được tương lai. Chúng tôi đã nhìn thấy tương lai của thế giới này ở đó. Thiên ma xâm lược, trời đất bị xé nát. Mọi sinh linh đều bị tiêu diệt. Để ngăn chặn thảm cảnh xảy ra, chúng tôi đã chủ động liên lạc với các đại năng tu hành ở những tinh cầu khác. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chúng ta thất bại nhưng chúng ta cũng chiến thắng dù thiên địa đã bị xé nát nhưng thiên ma cũng không còn khả năng làm loạn các giới tu hành khác khi ông lão nói tới đây tiêu trần đã dùng ánh mắt rất chi là kỳ quái liếc ông ta thiên ma thất bại nhưng chúng lại thò đầu sang một đại thế giới khác có lẽ đây chính là nhân quả tiêu trần câu mày hỏi nếu các người bại thiên ma cũng bại rồi trên đời không có chuyện gì nữa thì tại sao lại kéo tôi vào vũng nước đục này ông lão lắc đầu Nhìn thẳng vào Tiêu Trần nói, chúng tôi đưa đại đế kéo vào đây là vì chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh của ngài ở trong thanh đồng điện. Đó là một trận chiến khác ở trong tinh không hư vô. Nhưng hình ảnh kia rất mờ ảo, chỉ có kết quả cuối cùng là rõ ràng. Ông lão nói đến đây thì ngừng lại, giống như có điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Đôi mắt Tiêu Trần hơi nheo lại hỏi, kết quả là gì? Sắc mặt ông lão vốn đã u ám nhưng lúc này lại càng ảm đạm hơn hư không vỡ vụn, vạn vật biến mất dưới trời sao. Mọi thứ đều hóa thành hư vô. Ý của ông là đã nhìn thấy tôi chết ta." Tiêu Trần hỏi. Ông lão gật đầu, "Đúng vậy, không chỉ đại đế ngã xuống, mà toàn bộ tinh không đều trở nên xám xịt." "Ha ha, dám hiện rõ tương lai của bổn đế." "Đúng là có không ít kẻ muốn chết nhỉ." Tiêu Trần cười nhạt rồi nói tiếp, "Thanh đồng điện đó vẫn còn chứ?" Ông già gật đầu, thật ra Thương Lãng Đình chính là Thanh Đồng Điện. Kết quả này là điều mà Tiêu Trần không ngờ tới. Đã có một một vị đại đế ngã xuống ở Thương Lãng Đình, có chuyện này không? Lần này hắn mất công đi một chuyến, mục đích chính là để tìm hiểu tình hình cụ thể việc đại đế bỏ mạng, mấy chuyện còn lại thì bàn sau. Sau khi ông lão xong mấy câu này thì bất lực gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu. Tiêu Trần có thí khó hiểu, gật rồi lại lắc là sao, có ý gì đây? Ông lão thở dài nói, nếu có đại đế tồn tại thì hồi đó chúng tôi đã không phải chiến đấu gian khổ đến vậy. Tiêu Trần gật đầu, đúng thế thật. Nếu có một vị đại đế tồn tại thì cho dù thực lực của người này không mạnh bằng hắn, nhưng để chiến đấu với thiên ma, lại cộng thêm nhiều đại năng như vậy thì tình trạng cũng sẽ không đến mức này. Nhưng Tiêu Trần nghĩ kỹ thì lại thấy không đúng. Không phải đại đế đã tạch đấy còn dây dưa xa nẻo với em mờ thiên ma à? Không tham chiến cũng rất kỳ quái. Ông lão thấy Tiêu Trần nghi ngờ thì nhanh chóng giải thích, đúng là ở đây có một vị đại đế. Nhưng ngài ấy lại không sinh ra ở dưới tinh không này, thậm chí vị đại đế đó còn không phải là người sống nên cũng không thể nói là ngã xuống được. Ý ông là Tiêu Trần càng ngày càng thấy khó hiểu, càng điều tra lại càng phức tạp. Chương 640, Loạn Hai, Ông lão nhìn về phía xa xa, bởi vì vị đại đế kia đến đây cùng với thanh đồng điện. Khi vị đại đế kia đến thì đã ngã xuống rồi, thứ trong thanh đồng điện chẳng qua là hai cốt của ngài ấy mà thôi. Từ trước đến nay tính tình tiêu trần mà tính vốn luôn rất lãnh đàm. Lúc nãy nghe được tin tức mình sẽ chết mà còn chẳng có dao động gì quá lớn. Nhưng bây giờ, lời nói của ông lão lại khiến hắn muốn chửi mẹ nó. Một cổ di thể của đại đế, con mẹ nó chứ, thế ý thức của tên râu quai nón cùng con mẹ kia ở đâu lòi ra vậy trời. Ông lão lắc đầu, khi thanh đồng điện rơi xuống đây. Chúng tôi đã tìm thấy di thể đại đế. Để đối phó với những thảm họa trong tương lai, chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu thử xem liệu có thể để linh hồn của người khác nhập vào cơ thể của đại đế hay không. Cuối cùng tiêu trần cũng nghe ra được tí manh mối, có thể túng gọn lại trong bốn chữ. Tái chế rác thải. Chán chê mê mỏi lại thu được kết quả thế này, đây cũng là điều mà Tiêu Trần nhìn vạn lần không ngờ tới được. Tiêu Trần hỏi, thế, linh hồn nhập vào trong di thể đại đế là nam hay nữ? Ông lão suy nghĩ một lát rồi trả lời, nam giới, để linh hồn có thể thành công tiến vào di thể đại đế. Chúng tôi đã làm vô số thí nghiệm. Cuối cùng phải hy sinh mấy cường giả thì mới thành công. Tiêu Trần gật đầu. Muốn chiếm di thể đại đế. Nguy hiểm lớn như vậy thì chết một vài người cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần nghĩ lại thì tên trâu sầm chính là linh hồn nhập vào di thể đại đế. Nói cách khác thì chẳng có vị đại đế nào tự sát ở thương lãnh định cả, thằng khốn trâu sầm kia đang lừa hắn. Về phần mục đích thì Tiêu Trần cũng đoán được một chút. Có lẽ chính là để dẫn hắn đến thiên nhất sơn. Theo tình hình mà nói thì tên trâu sầm hẳn là linh hồn đã nhập vào di thể đại đế. Còn cô gái kia chắc chắn là em mờ Thiên Ma, không lệch đi đâu được. Tên râu sầm muốn bảo vệ số mệnh Kim Long, còn cô gái kia thì muốn diệt số mệnh Kim Long. Bây giờ, nhìn chung thì tình huống đã khá rõ ràng nhưng Tiêu Trần vẫn quyết định đến thương lãng định xem sao. Thứ nhất là xem xét những việc liên quan đến chuyện mình ngã xuống. Thứ hai là vì bệnh đang nghi nặng quá, mắt thấy mới là thật. Không tự mình nghiệm chứng thì Tiêu Trần sẽ không quá tin tưởng. Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi nói, các người hao hết tâm tư dẫn ta đến đây là vì cái gì? Ông lão mở to đôi mắt đục ngầu, nhìn thẳng vào Tiêu Trần rồi nói, mục đích của chúng tôi là muốn Đại Đế đích thân sang đây. Tận mắt quan sát hình ảnh trong lời tiên tri đó. Hy vọng Đại Đế có thể tìm ra phương pháp đối phó, để tinh không này vĩnh viễn tồn tại. Tiêu Trần gật đầu, tôi sẽ xem. Về phần quyết định của ta thì các người không thể can thiệp được. Tiêu Trần vừa dứt lời thì bóng dáng đã hóa thành sương mù đen, tiêu tán trong không trung. Lúc Tiêu Trần rời đi, bóng đêm dày đặc cũng dần tan biến lộ ra bầu trời mịt mù. Nhìn nơi Tiêu Trần biến mất, ông lão thở dài, sau vô số năm, cuối cùng cũng chở được. Đến lúc ta nên đi thôi, mệt mỏi quá rồi. Ông lão cởi bỏ chiếc trống lớn trên lưng, dày đều đã hòa vào với da thịt bị kéo ra. Mang theo chút máu tươi đỏ sẵm. Cô gái ngay người nhìn sinh cơ của ông lão không ngừng tiêu tán, dường như có vẻ không thể tin được. Sư phụ. Cô gái kêu lên sợ hãi giống như chú mèo bị dẫm phải đuôi. Ông lão xua tay ngăn cản cô gái đang muốn bước lên đỡ mình. Ta là người duy nhất còn sót lại trong thế hệ của mình, ta nên đi rồi. Vẽ mặt ông lão rất nhẹ nhõm nói, quá khứ đã có vô số huynh để chết trong trận chiến nhưng ta vẫn sống chui sống nhũi trên thế gian. Thật sự không nên. Không nên mà. Đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới đi, nhóc con. Ông lão vừa nói vừa từ từ khép mắt lại, cứ vậy mà qua đời. Lúc này bầu trời vốn mịt mờ là ầm ầm nổ sắm, trên không trung xuất hiện một vết nứt cực lớn. Vô số kim quang bắn ra từ khe nước, chiếu sáng cả mặt đất. Cô gái lau nước mắt, dập mạnh đầu ba cái với thi thể của ông lão sau đó vác chiếc trống mà ông lão để lại trên lưng, đặt chân lên con đường không biết tương lai. Tiêu Trần nhìn kim quang trên bầu trời, khẽ gật đầu. Người đại từ bi qua đời thì trời đất sẽ đưa tiễn. Thương lãng định, nói là định nhưng thực chất đó là phòng lạm tự đồng xanh đã đổ nát. Căn phòng này không lớn, chỉ cỡ một hộ dân bình thường mà thôi. So với thanh đồng thần điện mà Tiêu Trần đã gặp trong hư không thì căn phòng thanh đồng này dù là khí thế hay quy mô đều không bằng một gốc. Tiêu Trần bước vào trong phòng thanh đồng khí tức chung quanh lập tức vặn vẹo đến mức không thể tưởng tượng nổi.